Rắc rắc, tiếng xương cốt gãy vụn do va chạm nhau vang lên liên tục. Đối với các con phong lan mà nói thì con phong lan trên tay của Lôi Môn không còn là đồng loại nữa mà giống như là tử thần đòi mạng. Lôi Môn xé đầu phong lan trong tay làm hai nội tan tâm can của nó rơi tứ tán. Hắn đấm ngực kêu điên cuồng. Bóp nát một đầu giả thú Giả mang cùng cực khiến người nhìn phải sợ. Cận chiến vũ giả rất dễ ngộ thương nói chi là lôi môn điên cuồng liều mạng. Cô câu nệ gì cả? Một con phong lan thấy cơ hội lập tức cắn vào lưng hắn. Đang lúc tưởng sẽ được thưởng thức thịt người ngon lành, nhưng con phong lan lại phát hiện cái của ngon này cứng hơn đáng nữa. Lôi mông Châu mày toàn thân căng lên làm cho răng của con phong lan gãy nát hắn quay lại đấm một cái làm cho đầu con phong lan xấu số nát bấy. Hắn là tu luyện ngoại công thân thể cực kỳ cứng cáp. Một hai con phong lan nho nhỏ thì cô thể tạo thành uy hiếp. song đầu đại hùng có phương pháp chiến đấu cô khác gì chủ nhân nó. Vũ khí là hùng trưởng tung một cái là phong lan thành thịt ép. Đuôi của sa sĩ ngạc làm Phong Lan cô chết thì bị thương Liệt hỏa khí viên trảm công ngừng thu hoạch mạng của Phong Lan Điện quan của gia lợi đặc vẫn lợi hại Theo như tinh chút đầy trời Phong Lan chết dưới thương của Dương Phong cũng cô dừng lại Còn đụng vào lôi môn cô bị xé nát ra mới lạ Còn dưới trưởng của Nặc địch lạc cô con nào cô trở thành thịt vụn Dọc đường đi chỉ có thấy tiểu hiến mà thôi. Hộ viện lần đầu thấy được dạ lan dông binh đoàn thể hiện thực lực. Thấy họ mạnh mẽ vô cùng trong lòng ai cũng đại chấn tinh thần. Có vài con vượt qua đoàn dông binh trấn thủ đều bị loạn đao loạn kiếm của họ chém chết. Cho dù có vài đạo phòng ngự cẩn mật nhưng vẫn có nguy hiểm. Một con phong lan thể tích nhỏ nhưng nhanh hơn đồng bạn nhiều đã xuyên qua tất cả tới khu trung tâm nơi của bọn cổ diêu đang đứng. Phải biết nơi này ngoài trừ hàng đại hộ tất cả đều là nam phụ lão ấu. Cô có chút năng lực chiến đấu bảo vệ. Bọn hộ viện tay chân lún cuống. Song bọn họ cô có nhanh như bọn phong lan. Đột nhiên cổ diêu giơ khốn long côn lên. Tất nhiên thực lực hắn thua xa Phong Lan nhưng mà nghĩ tới hàng đen là hắn dốc hết sức bình sinh ra. Lúc này con Phong Lan lại tự dưng vô thanh vô tức ngã xuống. Dù là tốc độ công kích của Dương Phong cũng cô nhanh như vậy. Khi hắn giết sói còn mất chút thời gian nhưng con sói này cô giống vậy cô có dấu hiệu công kích giống như nó tự bạo mà chết. Vô sĩ đạo tặc. Quyển hai Sơ Thiệp Giang Hồ Chương năm Dòng Binh đứt Mặt thế Dịch Phi Lông Ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện Tinh thần của cổ Diêu Hạ dần xuống lúc này hắn mới nhớ dần đến Diệp Lâm bên cạnh. Đúng rồi chính là nàng ra tay, nàng chính là cao thủ, suýt chút nữa là quên mất. Nhưng mà cổ Diêu cũng không để ý thấy rằng Diệp Lâm cũng đang kinh ngạc vô cùng nhìn con phong lan trên mặt đất. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc kia thì có thể dám chắc không phải nàng giết con phong lan kia. Bọn hộ viện tất nhiên cũng không rõ là vì sao. Nhưng mà con phong lan này trước khi xuyên qua hai tầng phòng thủ cũng đã bị nội thương. Lúc này chịu không nổi nên bảo thể cũng không có gì là lạ. Xuất hiện một lần ngoài ý muốn bọn hộ viện lại càng thêm cẩn mật Không dám buông lơi chút nào Tràn diện cuộc chiến càng lúc càng quyết liệt thì sát phong lan càng nhiều Nhưng mà đám sói đói kia xem ra chưa chịu bỏ cuộc Y lệ na là nóng nảy nhất nàng có chút chịu hết nổi Sau khi bổ ra một chiêu liệt hỏa Nàng lại thu kiếm về Tăng thêm một tầng liệt hỏa phổ vào kiếm Liệt hảo lúc này vô cùng mạnh mẽ Đại kiếm dài hai thước nhưng liệt hảo ở mũi kiếm cứ phun ra nuốt vào không ngừng Lấy mũi chân làm trục y lệ na xoay tròn tiến lên Xoay càng lúc càng nhanh nhanh tới mức không có thấy thân thể của nàng Chỉ còn lại một cái lông quyển liệt hỏa Hơi nóng lan tỏa khắp nơi Sáu bảy con phong lan bị cuốn vào lưới lửa lập tức bị cử kiếm xé thành mảnh nhỏ. Con hỏa lông bay thẳng ra ngoài tới chỗ nào thì phong lan nơi ấy tức thì biến thành từng khối thịt nhỏ, máu văng đầy trời. Từ xa nhìn đến cứ như y lệ na đang nhảy một vũ khúc kiều mị. Nhưng chỉ có điểm khác là người sướng nên khúc nhạc là tử thần. Vũ khúc của tử thần. Trong vòng 10 giây người ta lại thấy thân ảnh của Y Lệ Na. Dưới mặt đất là những xác chết của bọn phong lan còn không đến hai mảnh. Chỉ có chút thời gian mà thôi. Y Lệ Na đã đồ sát chín 90 con phong lan. Phong hoa viên vũ khúc của chiến sĩ uy lực kinh nhân là chiêu quần sát chỉ là cũng có chút đỉnh khuyết điểm. Trong thời gian ngăn thể lực bị tiêu hao lớn vô cùng, nhìn y lệ na có chút không cầm cự nổi. Bọn phong lan giả hoạt làm sao mà bỏ qua cơ hội như thế được thừa cơ mà tấn công. Nhìn thấy y lệ na tiêu hao thể lực lập tức có hơn 10 con phong lan chu lên xông lên. Với thể lực của Y Lệ Na lúc này thì đối phó với bấy nhiêu phong lan chỉ có thể chết nhưng nàng không quan tâm vì nàng biết chắc sẽ có người giải cứu. Kịch liệt rung động khối bụi mù trời. Thân thể lôi môn vốn đã cao lớn. Giờ lại to lớn thêm vài phần vai phải hạ xuống như một quả cầu bay thẳng đến chỗ Y Lệ Na. Trong lượng hắn bây giờ có thể so với thản khắc đứng chắn trước Y Lệ Na. ầm um, Một tiếng nổ thật lớn, 10 con phong lan bị chấn bay. Mấy con phong lan bị chấn bay như viên đạn bắn tiếp vào đồng bạn chúng rồi dư lực lại tiếp tục làm cho bọn phong lan dính đạn kia trở thành những viên đạn bay vào đồng bọn phía sau. Chỉ trong chút lát phản ứng mà không biết có bao nhiêu con phong lan bị chấn bay. Thế nào chiêu giả mang tam đại chạm của ta không tệ chứ hả Lôi mông giữ vững thân hình Làm ra cái tư thế mà hắn cho là hấp dẫn nhất Tò Ất nhiên là kẻ thô cho dù có làm đẹp đi chăng nữa Thì cũng có hạn chế Y lệ na nhìn đống bụi bay mù trời trợn mắt Nói ngươi không biết nhẹ tay hơn một chút hay sao Nhìn cái hậu quả của giả mang tam đại chạm Nhìn vẻ mặt muốn nổi điên của y lệ na Lôi mông cười khang ta tưởng nàng thấy cái gì giả mang mới đẹp chứ Lôi mông rời đi chỗ của mình thì phương tuyến phòng ngự tất nhiên là khuyết đi một lỗ Phong lan dựa vào đó mà xông lên Ngu gì chúng bỏ A da Lôi mông ngươi thật là không biết công bình tại sao lần nào ngươi cũng làm anh hùng cứu mỹ nhân còn ta thì thu thập tàn cuộc. Ma Pháp Sư ra lợi đặt khi nói thì cũng đóng thời lao ra. Hai tay không nhàn rỗi lần này hắn không dùng ngón trỏ ma là cả hai bàn tay. Xoay chuyển không ngừng. Lôi tinh linh vô cùng mạnh mẽ. tuân theo lời khế ước ngày xưa. Hãy trợ giúp chó ta tiêu diệt tất cả địch nhân trước mặt điện quen võng. Theo lời chú ngữ của gia lợi đặt lưới điện từ tay hắn bay ra, hướng tới phương vị bỏ trống của lôi môn bay tới. Cái đám phong lan ngu ngốc tưởng chiếm được tiên nghi kia không còn chỗ nào à, tránh bị lưới điện bắt lại kêu thảm không ngừng. Mùi thịt chính bay đi khắp nơi. Nặc địch lạc không thích bọn kia cứ biểu diễn mãi. Nó muốn chứng minh nó là mảnh thú có thực lực cường hãn Lập tức hai đầu gấu xoay tròn. Hai tay mạnh mẽ vỗ xuống đất. Theo chấn động mãnh liệt, hai cây giáo đất từ dưới xuyên thủng bọn phong lan muốn đánh lén ra lợi đặt thành một sâu. Làm sủng thú cao bợp thiên tính kỹ năng thổ tim của nặc địch lạc không thể coi thường. Bên kia nữ chiến sĩ Y Lệ Na cũng hồi khí Liên tục phát ra hai đạo liệt hỏa khí viên Chuẩn xác chém hết vài con phong lan tránh khỏi tuyệt chịu của gia lợi đặc Lúc này lôi mông đã trở về chỗ cũ Trong sơ hở có nháy mắt cũng không làm cho dạ lan dòng binh đoàn vôn phối hợp quá ăn ý có chút khẩn trương nào Chỉ có dương phong không tỏ vẻ gì Đoàn viên có thể xúc động nhất thời Không có ảnh hưởng lớn chưa biết chừng còn có thể đề cao chiến ý cho họ. Dù sao thì sự phối hợp ăn ý cũng cứu phản được. Song Thân là đoàn trưởng. Hắn là trung tâm đại não của dông binh đoàn. Lúc nào cũng phải bảo trì tỉnh táo. Đề phòng tình huống bất trắc. Cứ như vậy bọn Phong Lan chết dưới thương của Dương Phong là chết nhiều nhất Kỵ sĩ thương của hắn không có thanh thế như đoàn viên còn lại nhưng luôn là chính xác nhất Nơi hắn trấn thủ không có con Phong Lan nào vượt qua Cổ diêu nhìn dạ Lan dông binh đoàn Vốn là một vụt chiến tàn khốc Tới tay họ thành một màn biểu diễn đặc sắc Lấy bọn Phong Lan mà đồ sát Không có chút nào trở ngại. Nỗi sợ hãi ban đầu khi gặp bầy sói kết thúc hắn lại thấy hương phấn, nhiệt huyết sôi trào. Đây là sự kiếp thiết mà cuộc đời hắn hướng tới. Trừ bỏ đạo thiết, cổ diêu đã tìm thấy mục tiêu cho đời mình. Song hắn vẫn chưa thể hưởng thụ cảm giác này như kiếp tình được vì hắn còn là một kẻ yếu, rất yếu. Nghĩ tới đây, cổ diêu nắm chặt khốn lông, ngón tay đều trắng bệt Vô sĩ đạo tặc Quyển 2 Sơ Thiệp Giang Hồ Chương 6 A Di và tỷ Tỉ, Tỉ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Ngoại trừ những người trong dòng binh đoàn của Dương Phong Kể cả nặc địch sau một hồi chiến đấu bầy sói tổn thất hơn 300 con Lúc này bầy sói có hung hãn mấy cũng đã có phần khiếp sợ Kim Mao Lan vương tru lên một tiếng Nhưng không phải là giống như bắt đầu tấn công Nó không thể không cúi cái đầu cao ngạo của nó xuống Hạ lệnh rút lui Không đến nửa giờ chiến đấu Nó đã mất hơn 300 thuộc hạ Nếu như còn chiến đấu tiếp thì nó sẽ có nguy cơ chẳng còn thuộc hạ nào Bởi vậy nên nó sáng suốt mà lựa chọn buông tha món hàng béo bở kia Và bất đắc dĩ phải rời đi Các con phong lan khác khi nghe hiệu lệnh của Lan Vương thì đình chỉ công kiếp Quay đầu rút lui Nhanh chóng biến mất ở phương xa Chúng nó tới nhanh mà đi cũng nhanh sau trận chiến này, bầy sói muốn phục hồi quy mô lại như xưa chắc cũng cần phải có một thời gian dài. lôi môn cầm sát một con sói mà ném về hướng bầy sói chạy đi hừ. xú Lan Vương, tính Ra Mi cũng biết thước thời. nếu không lão tử sẽ lột da ngươi, mất hết tinh hạch của bọn Mi ra. Mặc dù nói một cách hùng hồn nhưng lôi môn lại ngồi phịch xuống đất mà thở Mặc dù vừa rồi tình hình nhìn như có vẻ là thắng dễ dàng Nhưng trên thực tế đã hao tổn hơn một nửa lực lượng Mái tóc ngắn của Y Lệ Na cũng bay tán loạn Bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng. Gia lợi đặc cũng dùng vài khỏa ma lực khôi phục đan, Nếu như bầy sói vẫn điên cuồng tấn công mà không chịu bỏ đi Thì có lẽ bọn chúng cũng có cơ hội giành chiến thắng Nhưng có lẽ sẽ tổn thất không nhỏ Bởi vậy tất cả mọi người trong dòng binh đoàn đều dùng đến tuyệt kỹ của mình để hù dọa bọn sói Chỉ có Dương Phong là nhẹ nhàng nhất Hơi thở vẫn đều Trong tràng chiến đấu kịch liệt như thế mà khôi giáp trên người không hề dính một vết máu nào. Tổng thể mà nói, trận chiến này đã giành thắng lợi một cách đẹp đẽ Trừ vài hộ viện không cẩn thận bị phong lan đánh trúng, bị chút ngoại thương. Nhưng người khác thì hoàn toàn không bị gì. Sau trận chiến này, bọn hộ viện đối với dòng binh đoàn càng thêm tôn kính. Việc này có thể dễ dàng nhận thấy từ trong ánh mắt của họ Hàng đang sau khi nghe tiếng tru của Lan Vương Rồi sau đó là tiếng rút lui của bầy sói Mới miễn cưỡng từ trong lòng của mẫu thân nhảy xuống Khi nhìn thấy Lan Thi Chất cao như nối Tứ chi phân rã Nội tạng tung tó Thì trong dạ dày cảm giác buồn nôn thiếu chút nữa là đã nôn ra Cổ diêu nhiệt huyết vẫn chưa hạ xuống Đột nhiên nhớ đến lúc ở khách sạn khi nhắc đến dạ lan dòng binh đoàn thì Diệp Lâm có đánh giá qua Quả nhiên là không sai Họ là những người có thực lực kinh người Nhưng như thế cũng không được nàng coi trọng Không biết nàng vốn là tự cao hay là thực lực mạnh hơn Diệp Lâm cũng đang nhìn những xác chết của phong lan ngổn ngang trên mặt đất, lúc này nàng nhìn qua mới có điểm chăm chú. Dương Phong thu lấy những con phong lan còn chưa chết đang nằm dãy du để sang một bên để chúng có cơ hội sống sót. Sau đó nói tất cả mọi người không có việc gì chứ, lập tức trở lại trên lưng xa xỉ ngạc. Chúng ta phải lập tức đi. Trận chiến vừa rồi đã rất oanh động. Lại còn có nhiều xác chết của phong lan thế này. Mùi máu tươi sẽ theo gió bay đi. Có thể sẽ dẫn dụ đám ma thú khác đến. Nơi đây không nên ở lâu. Đoàn người lập tức tiếp tục đi về phía Tây. Nhưng lần này lại không có gặp phải phiền phức gì. Giữa trưa. Mọi người ra khỏi ma nghệ sơn như cổ diêu nói nghênh đón bọn họ chính là một nơi hoang dã khắp nơi đều là áo đầm bẫy rập không cẩn thận mà đi qua sẽ gặp nguy hiểm như chơi cũng may sủn vật của long môn an hiểu về đất nên có thể kịp thời phát hiện hữu kinh vô hiểm màn đêm buông xuống dựa vào ánh trăng mọi người vẫn tiếp tục đi không dừng bước cho đến khoảng chừng 9 giờ tối có lẽ là đã rời xa cố hương đã lâu nên hàng đại hộ có vẻ cấp bách khi trở về quê hương nên định là đi suốt đêm không nghỉ mặc dù xa xỉ ngạc thể lực tốt hơn nhiều so với tuấn mã nhưng trong sơn đạo đầy ao đầm đã chở mọi người đi suốt một ngày đường nên cũng có vẻ đã mệt mỏi hơn nữa trước đó còn cùng với bầy sói đại chiến Tinh lực tiêu hao khá nhiều. Nên rất là mệt. Được Dương Phong và Lôi Mông khuyên bảo hàng đại hộ cũng không thể làm gì hơn là dừng lại nghỉ ngơi. Vì vậy đội ngũ tìm một chỗ tương đối sạch sẽ mà hạ trại. Ngay một cái sơn cốt bên sườn núi, Trên một dòng sông. Căn cứ theo kinh nghiệm của dòng binh đoàn là một nơi tuyệt vời để nghỉ chân. Đầu tiên là sơn cốt có bề mặt là nham thạc. Không có một ngọn cỏ có thể tránh các loại bò sát nguy hiểm. Cũng có thể dễ dàng lấy nước để nấu ăn. Rửa mặt. Mặt hướng về phía sông vốn là một địa phương an toàn. Ban đêm canh gác cũng ít tốn sức lực hơn. Vợ chồng hàng đại hộ, hàng đan. Cổ diêu. Diệp Lâm cùng dạ lan dòng binh đoàn Ngồi quanh đống lửa đang cháy hừng hực Đầu bếp và quảng gia thì ngồi quanh một đống lửa khác Mọi người trong dòng binh đoàn bắt được 7 con gà rừng 5 con thỏ hoang hai con heo rừng một con dê béo Có có thêm mấy chục con cá nữa Tất cả đang đều được nướng Giả vị Hiển nhiên là ngon hơn lương khô mang theo nhiều. Cổ diêu hâm mộ không thôi. Nếu như chính mình cũng có được vũ kỷ cường đại thì sẽ không lo là sẽ bị chịu đói. Bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm được thực vật. Ngồi bên cạnh một dòng sông sóng nước vỗ rì rào, nhấm nháp mùi vị của thịt nướng đó cũng là một sự hưởng thụ. Rất nhanh, mở từ trên thịt nướng rơi xuống. Thùi thiệt lan tỏa khắp nơi, khiến cho nặc địch nước miếng chảy ròng ròng. Mấy lần định ăn vụn nhưng đều bị ngăn cản. Lôi môn thả ra vài tiểu sủng vật màu xanh biếc. Chúng nó có thân thể cuồn cuộn tựa như trái bông da. Có một cái miệng hé ra, và hai cái cánh nhỏ. Những tiểu sủng vật đáng yêu này đang cố gắng phe phẩy cảnh trước đống lửa. Mở to miệng ra mà hít vào. Chúng nó có tên gọi là bố đinh. Thức ăn của bọn chúng chính là mùi vị có lẽ chúng là sinh vật kỳ quái nhất đại lục. Bố đinh thú dựa vào mùi vị mà sinh tồn. Chúng thích nhất mùi thơm và vị ngọt. Lôi mông đem chúng thả ra là để tận lực ngăn cản mùi thơm của thịt nướng lan xa có thể dẫn dụ mảnh thú đến. Nhìn thấy da thịt nướng đã chuyển sang vàng. Đã đến lúc có thể dùng được Lôi môn đem phân chúng thành hai phần Một phần đưa cho hộ viện Một phần tự dùng Về phân xa xỉ ngạc Trên đường gặp phải một ít ma thú Và đã trở thành bữa ăn ngon cho chúng rồi Húng hồ bọn chúng có sức ăn kinh người như thế Thì phỏng chừng mấy thứ này còn chưa đủ Để nhét kẻ răng của một con Dương Phong dùng tiểu đao cắt xuống cài cái đùi gà Đưa cho vợ chồng hàng đại hộ cùng hàng Đan. Cổ Diêu và Diệp Lâm Tuy nói là người thuê dông binh đoàn Nhưng có vẻ là giống như đi nhờ hơn Nhưng Dương Phong lại đem hai cái đùi gà cho bọn họ Nếu so với Dương Phong thì lôi Môn thu lỗ hơn nhiều Một tay đem nửa con lợn nướng mà kéo xuống rồi chặt lấy cái chân Đưa cho nữ chiến sĩ Y Lệ Na Cái này là ngon nhất Y Lệ Na cũng không cảm kích Nhìn thấy cái đùi heo toàn là mỡ cao mày Nói ta đang giảm cân Ngươi không biết sao Nói xong liền tự lấy ra tiểu đao Cắt một miếng thịt thỏ đưa vào miệng chậm rãi nhấm nháp Lôi mông giống như là đụng phải một cái đinh Cười nói đúng rồi Nàng gần đây cũng hơi béo một chút, ăn ít lại cũng tốt. Câu nói này tuy là đồng ý nhưng lại mang tới hiệu quả ngược. Y lệ na sắc mặt xanh mét, không nói được một lời, khiến cho lôi mông vô cùng buồn bực. Hắn đã làm gì đặt tội nàng? Vì không rõ cho nên hắn ngượng ngùng đem cái đùi heo quăng cho nặc địch. Song đầu đại hùng dĩ nhiên là cao hứng. Há mồm ra mà bắt lấy. Xem ra nó rất là thích thịt nướng cho nên hai cái đầu tranh nhau mà cướp đoạt lấy cái đùi heo. Nhưng cuối cùng cũng đi vào một chỗ đó là dạ dày của nó. Cổ diêu hiển nhiên là hiểu rõ nguyên nhân vì sao mà Y Lệ Na tức giận. Đứng ra giải vây nói như thế nào lại thế? Chiến sĩ tỉ tỉ vóc người của tỷ rất là cân đối thân hình vừa phải y lệ na nghe vậy thì rất vui vẻ tâm tình chuyển biến tốt hơn lôi môn cảm giác trong câu nói của cổ diêu có chút gì đó không đúng nên nghiêm trang nói tiểu tử căn cứ theo tuổi tác ngươi nên gọi nàng là a di mới đúng chứ không phải là tỉ tỉ lời này vừa nói ra Ngay cả Diệp Lâm bên cạnh cũng bật cười, thầm nghĩ đại hán này đúng là ngây ngô quá. Y Lệ Na vốn tâm tình vừa mới tốt hơn một chút, lại nghe Lôi Môn nói như thế nổi giận. Nếu như không phải hôm nay Lôi Môn ra AI cũng giúp nàng thì nàng đã cho hắn ăn một kiếm rồi. Gia lợi đặc đang âm thầm cười trộm, nghe lôi mông và y lệ na nói chuyện với nhau luôn luôn là việc mà hắn thiết thú Cổ diêu giả vờ kinh ngạc, trường to mắt như thế nào lại thế? Ta thấy chiến sĩ tỷ tỷ so với Diệp Lâm lớn hơn chừng hai ba tuổi mà thôi Công phu vỗ mông ngựa này vô cùng xảo dịu Kết hợp với khuôn mặt trông có vẻ như thật của cổ diêu đã đạt hiệu quả hoàn mỹ. Mấy năm làm tiểu nhị ở Duyệt Lai khách sạn, hắn tự nhiên phải biết làm cách nào để cho khách nhân vui vẻ. Đến lúc đó thì sẽ có thưởng thêm. Công phu vỗ môn ngựa này hắn không dám nói là đã lô hỏa thuần thanh nhưng ít nhất cũng đã đạt được chín phần rồi. Y lệ na nét mặt tươi cười như hoa ai Vị tiểu huynh đệ này miệng lưỡi thật là ngọt Không giống như một số người Nói năng chẳng ra làm sao cả Lôi môn vừa định lên tiếng Nhưng vừa định mở miệng nói thì lại thôi Lúc này hắn thực sự là rất thức thời Sợ là vô ý lại chọc giận y lệ na Bảo trì im lặng là tốt nhất Nếu có đề tài gì liên quan đến nàng tốt nhất là không nên mở miệng. Diệp Lâm đến gần bên hắn rồi nói vào tai hắn khá lắm. Không chỉ tiểu muội muội mà ngay cả đại tỷ tỷ cũng không buông tha. Coi chừng lôi môn sử ngươi. Vô Sĩ đạo tặc. Quyển 2 sơ thiệp giang hồ. Chương 7 linh động các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz cổ diêu mặc kệ nàng đánh rắn cũng phải tùy theo gậy chiến sĩ tỷ tỷ không chỉ còn trẻ dáng người tuyệt hảo lại có thêm vũ kỹ lợi hại như thế nữa thật là khiến cho người khác hâm mộ dĩ nhiên là các vị đại ca cũng thế ha ha tiểu huynh đệ ngươi quá khen Y lệ na mỉm cười nói trên đại lục này, những người giỏi hơn chúng ta nhiều như lông trâu. Nhớ tới trận chiến sáng nay, cổ diêu có chút kiếp động nói các vị khiêm nhường rồi. Ta lớn như vậy rồi mà vẫn chưa thấy qua ai có năng lực như các người vậy. Có thể chống lại một bầy phong lan đông như thế. Y Lệ Na nói không sai Dương Phong ngắt lời hắn đại lục ngọ hổ tàn long Chúng ta chỉ là những tiểu nhân vật mà thôi Dương Phong là một người trầm ứng Tuyệt sẽ không thồi phồng sự việc cũng như cũng không tự phỉ bạc bản thân mình Lời hắn nói khiến cho Cổ Diêu không muốn tin cũng phải tin Nhưng Cổ Diêu lại cảm thấy kinh hãi Với thực lực của dạ lan dòng binh đoàn như thế mà lại có nhiều người lợi hại hơn họ sao Y lệ na đối với cổ diêu cũng có hảo cảm nên bắt đầu quan tâm hỏi hang tiểu huynh đệ Ngươi lần đầu rời xếp phim thành hay sao Cổ diêu gật đầu Y lệ na lại nói như vậy ngươi có tính toán gì không Nói đến tương lai Cổ diêu cảm thấy một màu đen u ám Cái mạng nhỏ của hắn hiện nay ở trong tay của Diệp Lâm. Mọi việc tự hồ chỉ có thể để cho trời cao an bài mà thôi. Nhất thời hắn có cảm giác nhục chí. Liếc mắt nhìn Diệp Lâm một cái rồi nói ta định đến chỗ của bạn hữu trước. Rồi mới tính tiếp. Nhìn thấy bộ dáng sa súc tinh thần của hắn như thế. Y Elena nói mỗi người đều có lý tưởng riêng của mình. Cũng coi đó như là mục tiêu để phấn đấu. Như thế thì mới có thể sống một cuộc sống có nghĩa. Tiểu huynh đệ, lý tưởng của ngươi là gì vậy? Nhớ tới cái chết của phụ mẫu. Rồi nhớ đến tình cảnh đại phát thần uy của dạ lan dòng binh đoàn. Tâm tình của cổ diêu kích động không thôi. Hắn đem hết mọi đố kỵ vứt ra khỏi đầu. Sự sợ hãi đối với cử chuyển phệ hồn đang cũng biến mất Phúc chốc hắn đứng lên Lớn tiếng nói ta muốn trở thành một cường giả Một người không e sợ bất kỳ kẻ nào Ánh lửa cháy làm mặt hắn đỏ bừng Phía dưới dòng sông không ngừng rít gào như là chứng kiến lời thề của hắn Mọi người thấy hắn còn nhỏ tuổi nhưng lại có hùng tâm tráng khí như thế Cảm giác có vẻ thú vịm không hẹn mà cùng cười rộ lên Ngay cả hàng đại hộ vốn ít lời cũng cười lên Chỉ có Dương Phong sau khi nghe hang nói thế thì chấn động cả người Một người luôn trầm ổn nhưng trên mặt cũng xuất hiện một vẻ dao động Nét mặt trở nên phi thường kỳ quái Nhìn thấy phản ứng của mọi người cổ diêu đỏ mặt nói đó là lý tưởng của ta Diệp Lâm cười nhạt chờ ngươi giết được một con gà đi rồi hãy nói lại những lời này. Cái tiểu ma nữ này luôn luôn tìm cách đã kết hắn. Cổ diêu đang định nói. Lôi mông đã đến choàng vai hắn. Từ trong ngực lấy ra một bầu rượu ha ha. Hảo tiểu tử. Có hào khí. mau Uống vài ngụm nào là một nam nhi đỉnh thiên lập địa thì phải uống. Y lệ na bất mãn nói này, lôi môn, hắn còn là một hài tử, ngươi lại cho hắn uống bát ngưu đảo làm sao mà hắn chịu được chứ? Không sao đâu, chiến sĩ tỷ tỷ nói xong cổ diêu tiếp lấy bầu rượu từ trong tay lôi môn, ngửa đầu mà uống. Thoáng cái là hết nửa bầu rượu nhưng sắc mặt của hắn vẫn không đổi. Việc này khiến cho lôi môn chán phán. Đây vốn là một loại rượu do chính các ả nhân điều chế ra. Nổi tiếng là một loại rượu mạnh. Chỉ một bầu rượu có thể khiến cho một trăm con trâu say tí bí. Với tử lượng của hắn cũng chỉ có thể uống hai ba ngụm mà thôi. Nhưng hắn không thể nào ngờ được tử lượng của cổ diêu lại cao như thế. Cổ diêu từ sau khi đến làm ở Duyệt Lai khách sạn, thỉnh thoảng vẫn thường uống trộm rượu. Hơn nữa ở phương diện này hắn lại có thiên phú hơn người. Cho nên tử lượng của hắn mới cao như thế. Lôi môn cũng không đau lòng khi thấy bát ngưu đảo trăm năm mà khó khăn lắm mới kiếm được bị uống đi nhiều như thế. Mà lại còn cao hướng vỗ vỗ vai của hắn nói hay lắm tiểu tử. Ngươi ngày càng có nhiều điểm giống ra rồi. Nặc địch cũng đoạt lấy bầu rượu mà uống vào mấy hớp. Rồi lắc lắc cái mông to của nó như muốn khiêu vũ. Khiến cho mọi người cười sặc sụa Nhảy là nhảy là nhảy, nó nắm lấy cổ diêu và hàng đan mà nhảy. Hàng đen cười rộ lên cổ diêu tử kính thượng dũng cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Lôi môn cười hả hả nói tiểu tử. Mặt địch cũng rất thiết ngươi. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là bằng hữu của chúng ta rồi. Bằng hữu. Ta cũng có bằng hữu. Lại còn là một người rất là lợi hại. Cổ diêu tâm tình kích động. Cái danh từ này không chỉ có ý nghĩa là quan hệ thân mật hơn, mà còn nói lên được người khác cũng tôn kính đối với hắn. Lúc làm hạ nhân ở khách sạn Duyệt Lai, hắn chưa từng có cảm giác như thế. Phí thản đối với hắn không phải là bằng hữu mà giống như là một vị cha vậy. Sau bữa cơm, mọi người nói chuyện vui vẻ. Sau khi thu thập đồ đạc, mọi người quay về trướng đồng nghỉ ngơi. Đêm dài, ở một nơi hoang dã đầy rẫy hiểm nguy rình rập. Mặc dù có trinh trắc phong cùng các tiểu sủng vật của lôi mông nhưng vẫn không đủ. Dạ lan dòng binh đoàn còn phân mấy người thay phiên nhau canh gác. Hộ viện cũng chia người phối hợp. Cổ diêu nằm trong lều vải tâm tình hết sức hương phấn Nên không ngủ được Ngoài trướng bồng đột nhiên Có tiếng người nhẹ nhàng Truyền đến tiểu huynh đệ Đã ngủ chưa Cổ diêu hoảng hốt Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại Tinh thần vì nhận ra được Thanh âm đó là của Dương Phong Vẫn chưa Dương Phong đội trưởng Ô ta muốn cùng ngươi nói chuyện chút Không biết ta có thể vào không Có thể Mời vào Trong lúc nói chuyện cổ diêu cũng đã bò dậy trong lòng tràn đầy nghi vấn. Dương Phong vén rèm lên, đi đến chỗ cổ diêu ngồi xuống, nhưng lại không nói chuyện gì, chỉ là lặng lặng đánh giá hắn. Cổ diêu có chút mất tự nhiên Dương Phong đội trưởng, người tìm ta có việc gì sao? Dương Phong cuối cùng cũng mở miệng nói ngươi thật sự muốn trở thành một cường giả sao? Mặc dù không hiểu rõ lắm về mục đích của Dương Phong nhưng Cổ Diêu vẫn kiên định gật đầu nói đúng vậy. Vì cái gì quyền lực, địa vị, phú quý, nữ nhân. Không Cổ Diêu nắm chặt tay rồi nói vì có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Ánh mắt của Dương Phong thâm thuế như bầu trời đêm như vậy. Ngươi cũng biết muốn trở thành một cường giả. Là một việc không hề đơn giản Ngươi phải trải qua một quá trình huấn luyện gian khổ Nỗ lực cũng phải hơn người thường rất nhiều Ta biết cho dù là nỗ lực so với người thường gấp trăm lần ta cũng không lùi bước Kinh nghiệm có được sau khi trải qua thời niên thiếu phải sống trong cảnh kinh hoàng đã chua rèn Trái tim của cổ diêu cứng cỏi hơn những thiếu niên cùng lứa với hắn nhiều Nếu như phải trả bằng mạng sống của chính mình. Tính mạng đối với mỗi người chỉ có một mà thôi. Mất đi nó thì cái gì cũng chẳng còn nữa. Cổ diêu ngây ngốc một hồi. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cười nói một người chỉ cần đã từng cố gắng. Cho dù là có chết thì ta cũng không hối hận. Nghe hắn trả lời. Nét mặt của Dương Phong rất là cổ quái Thậm chí có chút thất thần Cổ diêu trong lòng rất là kinh ngạc Dương Phong lúc này đến chỗ hắn Chỉ để hỏi những vấn đề này sao Qua một hồi lâu Dương Phong mới khôi phục tinh thần Hắn cau mày Tự hồ như là có một chuyện gì đó rất là khó giải quyết Cuối cùng hắn cũng thả lỏng tâm tình rồi nói tiểu huynh đệ Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ truyền phương pháp tu luyện đấu khí cho ngươi. Cái gì? Đối với một vũ giả, nhất là một vũ giả nổi tiếng mà nói, phương pháp tu luyện của bọn họ vốn vô cùng trân quý. Ngoài những người chí thân ra thì họ sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng lúc này Dương Phong lại đem công pháp truyền cho ngoại nhân. Việc này khiến cho cổ diêu cơ hơn. Ờ. Gơn. Không thể tin được vào lỗ tai của chính mình Dương Phong đại ca. Huynh nói giỡn với đệ có đúng không? Không. Ngươi không nghe lầm Dương Phong mỉm cười nói thế nào. Có nguyện ý học không? Chỉ cần ngươi trả lời là có hoặc không thôi. Nguyện ý. Nguyện ý cổ diêu kích động vô cùng. Phải biết T. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơn. Gơn. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Tốt Dương Phong gật đầu nói ta sẽ truyền cho ngươi một công pháp gọi là Linh Động. Vô sĩ Đạo tặc. Quyển 2 Sơ Thiệp Giang Hồ. Chương 8 Nguyên Tố Cảm Ướm. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz Cổ Diêu cảm kích nói cảm ơn Huynh Dương. Hắn đột nhiên dừng lại, không biết phải xưng hô với Dương Phong như thế nào là tốt nhất. Nếu được người khác truyền thụ công pháp tu luyện, theo lý mà nói thì phải gọi là sư phụ và phải làm nghi lễ bái sư. Dương Phong tự như xem thấu tâm tư của hắn Mỉm cười nói không cần kêu ta là sư phụ Nếu như ngươi thấy ta không tệ thì kêu một tiếng Dương Đại Ca là được rồi Còn nữa Ta truyền công pháp này cho ngươi Không được nói cho người khác biết Vâng, Dương Đại Ca Dương Phong mỉm cười nói tốt lắm, ta sẽ dạy cho ngươi bước đầu tiên của linh động nguyên tố cảm ứng. Trên đại lục, võ học chính thống đều đến từ không gian. Vì lúc bắt đầu tìm tòi nghiên cứu về võ đạo, con người phát hiện rằng trong không gian tồn tại vô số lực lượng mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Những lực lượng đó được gọi là nguyên tố, dựa theo tính chất. Nguyên tố cơ bản được chia thành nhiều loại. Kim một thủy hỏa thổ phong điện cùng với hai thuộc tính hiếm thấy hơn là quang minh và hắc ám. Trải qua các nghiên cứu trường kỳ, con người đã tìm ra được hai phương pháp sử dụng nguyên tố. Trong đó một bộ phận là sử dụng tinh thần lực của bản thân. Dùng chú ngữ khu động nguyên tố trong không gian, làm cho chúng nó tổ hợp than kỹ năng tiến hành công kích phòng ngự hoặc trị liệu phương pháp này được gọi là ma pháp một bộ phận khác không lợi dụng trực tiếp ma pháp mà đem nó hấp thu vào trong cơ thể khi đạt đến trình độ nhất định là có thể sinh ra lực lượng cũng chính là đấu khí ở giai đoạn mới bắt đầu Con người đa số đều cho rằng tu luyện ma pháp mạnh hơn đấu khí. Bởi vì thân thể của con người dù sao cũng có hạn. Mà trong không gian đã có sẵn nguyên tố. Do đó ma pháp sư được tôn xưng cao quý. Còn vũ giả thì phải chịu thân phận thấp hơn. Ma pháp mạnh mẽ hơn đấu khí. Quan điểm đó tồn tại suốt hơn 3.000 năm. Cho đến khi một cường giả xuất hiện Người đó tên là hiên viên vô địch Cũng là chủ nhân đầu tiên của đệ nhất gia tộc hiên viên lừng danh hiện nay Hiên viên vô địch quả thật là không thẹn với tên Tu luyện đấu khí và thác đấu với tất cả các ma pháp sư cường đại nhất trên đại lục lúc bấy giờ Và không hề thua một trận nào Hành động đó của hiên viên vô địch đã làm dậy lên một làn sóng mới. Quan điểm ma pháp mạnh mẽ hơn so với đấu khí nhất thời không còn được mọi người cho là đúng nữa. Mọi người đối với việc tu luyện đấu khí đã bắt đầu thừa nhận. Cơ thể con người có giới hạn quả thật là không thể so với không trung rộng lớn vô hạn. Nhưng con người lại quên một điểm cơ thể của con người cũng vô cùng ảo dịu. Cơ thể của con người vô cùng huyền bí. Nếu như hấp thu nguyên tố và tu luyện thành lực lượng của mình, và tu luyện theo bí pháp thì có thể lợi dụng nguyên tố để cải tạo thân thể, đạt đến một sức mạnh mới vượt quá sự tưởng tượng của con người. Tuy rằng sát thương của đấu khí so với ma pháp thì không bằng nhưng người tu luyện đấu khí có thân thể cường tráng hơn ma pháp sư nhiều. Do lực lượng tồn tại bên trong chính cơ thể của mình, có thể trực tiếp sử dụng. Mà ma pháp sư chính là sử dụng tinh thần lực của mình mà gián tiếp sử dụng nguyên tố trong không gian. Hơn nữa còn phải trải qua một quá trình tổ hợp và kiến giải phức tạp. Phối hợp với chú ngữ mới có thể phát động ma kỹ. Cho nên xét về tính linh hoạt thì vũ kỹ hơn một bậc. Vả lại điều kiện để trở thành một ma pháp sư phi thường khó khăn. Còn đấu khí thì dễ dàng hơn một chút. Cơ hội mỗi người đều có khả năng tu luyện đấu khí. Vì vậy rất nhiều người bắt đầu tận sức tu luyện đấu khí. Bởi vì thể chất của từng người không giống nhau. Cho nên phương hướng tu luyện cũng có sai biệt. Hơn nữa khả năng sáng tạo cùng với cơ duyên của từng người cũng là một nguyên nhân. Trong quá trình tu luyện và nghiên cứu, sinh ra khá nhiều loại đấu khí. Chúng có đặc điểm không đồng nhất. Ví dụ như Đông Phương gia tộc chuyên về ám khí nên am hiểu về thiên tinh đấu khí. Có thể sử dụng ám khí trong bóng tối một cách dễ dàng tự nhiên. Có thể phát huy được uy lực hơn hẳn so với các loại đấu khí khác. Cho nên ngày nay, đấu khí đã trở thành phương pháp tu luyện phổ biến nhất tạp địch đại luộc. Các phương pháp tu luyện đấu khí phát triển như là trăm hoa đua nở, kỳ nhân dị sĩ tầm tầm lớp lớp. Ma Pháp Sư vẫn được xưng hô là người có thân phận cao quý như cũ nhưng bọn họ không còn là những người cường đại nhất nữa. Tuy vậy Ma Pháp và Đầu Khí đều có bước đầu tu luyện như nhau, đó chính là nguyên tố cảm ứng. Nếu như ngay cả nguyên tố cũng không thể cảm ứng được thì đừng nói chi đến tu luyện. Bên cạnh tố chất bất đồng thì phương pháp tu luyện khác nhau cũng sẽ có hiệu quả khác nhau. Dương Phong đề nghị cổ diêu bắt đầu nên cảm ứng thủy nguyên tố Cũng là tuyệt đại bộ phận học giả lựa chọn để tu luyện Nguyên nhân là cơ thể con người có cấu tạo đa phần là nước Đồng nguyên vật chất sẽ khiến cho nguyên tố cảm ứng dễ dàng hơn Sau khi Dương Phong rời đi Cổ diêu hưng phấn không ngủ được Dứt khoát đứng lên Ý định thử những gì vừa mới học được Đi đến bên sườn núi Phía dưới chính là dòng sông đang chảy không ngừng Nơi này thủy nguyên tố có thể nói là phi thường dồi dào Địa điểm tu luyện cũng chính là một chuyện rất quan trọng Khoanh chân ngồi xuống bên bờ sông Sông trưởng giao điệp đặt ở vị trí gàn bụng Đây cũng là tư thế tu luyện Có thể khiến cho người ta càng chuyên tâm và cũng phù hợp với quy luật của đại tự nhiên. Cũng có thể khiến cho người tu luyện đạt được hiệu quả tốt hơn. Dựa theo biện pháp của Dương Phong. Cổ diêu nhắm hai mắt. Điều chỉnh hô hấp đều đều. Bài trừ tất cả tạp niệm. Tập trung tinh thần tưởng tượng như mình đang ở trong một không gian hư vô. Không có bầu trời. Không có mặt đất, không có thực vật, không có lều vải, cũng không có con sông rộng lớn phía dưới. Thậm chí ngay cả chính thân thể của bản thân mình cũng biến mất, hoàn toàn hòa nhập thành một bộ phận với không gian đó. Ngay cả trái tim của mình cũng trầm tĩnh lại, mở rộng ý chí tiếp đón một vị bằng hữu mới chưa từng gặp mặt. Đây chính là tinh thần không gian mà những người tập võ hay nói. Nói thì đơn giản, còn muốn làm như thế thì không dễ dơn. a nâng gơn, cơn, chút nào. Tiếng côn trùng kêu vang. Tiếng ếch kêu. Nước sông rít gào. Gió nhẹ thổi vào mặt. Hương hoa từ xa thoang thoảng. Hơi lạnh của ban đêm. Mặt đất cứng rắn dưới mông. Từ khốn giác, thính giác, xúc giác không ngừng truyền đến trong đầu của cổ diêu. Còn có thức tình lục dục của con người do tạp niệm sinh ra không phải muốn bài trừ là có thể hoàn toàn bài trừ được. Tinh thần không gian duy trì không đến vài giây là đã hoàn toàn biến mất. Các nguyên nhân bên ngoài đối với tu luyện giả có ảnh hưởng rất lớn cho nên có rất nhiều vũ giả tìm đến một chỗ yên tĩnh để tìm tu. Cổ Diêu cũng không bởi vậy mà uể oải. Theo như lời Dương Phong nói, chính là có công pháp chỉ điểm. Ban đầu người học muốn cảm ứng được nguyên tố cũng phải mất gần một tuần. Nếu như không được thông minh thì nói không chừng còn thể thể mất cả tháng thậm chí là hơn nữa Không ngừng tập trung vào tinh thần không gian Rồi lại bị hỏng mất Rồi lại tập trung Rồi hỏng Đây là tất cả những việc mà cổ diêu làm cả đêm Sáng sớm đội ngũ tiếp tục lên đường Mặc dù chỉ là bước đầu tiên tu luyện nhưng cổ diêu hoàn toàn đắm chìm trong đó. Lúc nào rảnh rỗi hắn liền luyện tập nguyên tố cảm ứng. Ngay cả lúc ngồi trên xe cũng không ngoại lệ. Đương nhiên lúc này không thể dùng tư thể ngồi khoanh chân được. Chỉ là nhắm mắt cố gắng cảm ứng. Vừa mới bắt đầu diệp lâm còn tưởng là hắn đếm qua không ngủ được. Nhưng cổ diêu suốt cả ngày đều như vậy. Nàng rốt cũng cũng xem ra có điều gì đó không đúng. Tiểu sắc lan. Nhìn thấy cổ diêu không đáp cũng không để ý. Diệp lâm cũng không giận. Chỉ là giơ ngón tay lên rồi đâm lên lưng của cổ diêu một cái. Vừa đau lại vừa ngứa mãnh liệt. Khiến cho cổ diêu không thể nào tập trung tinh thần được. Hắn mở mắt ra bất mãn nói có chuyện gì sao? Vô Sĩ Đạo Tặc, quyển hai sơ thiệp giang hồ, chương 9 thủy nguyên tố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.z. Diệp Lâm ghé vào tai hắn thấp giọng nói cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn biết ngươi đang làm gì thôi. Cổ Diêu cẩn thận nói không có gì, chỉ là đích đường dài nên nhàm chán, ta muốn ngủ thôi, không được sao? Chỉ thể thôi sao? Thật là kỳ quái, vừa rồi ta cảm giác được bên cạnh ngươi có một năng lượng dao động, chẳng lẽ chỉ là ảo giác sao? Cổ Diêu nghe như vậy thì mừng rom chẳng lẽ nhanh như vậy là có thể cảm ứng được thủy nguyên tốt sao? Nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt đang cười một cách giả hoạt của Diệp Lâm thì liền cảm thấy không ẩn. Quả nhiên như ta dự đoán. Từ vẻ mặt của cổ diêu Diệp Lâm liền minh bạch nguyên tố cảm ứng. Cổ diêu giả bộ hồ đồ nói cô nói cái gì. Trên mặt Diệp Lâm như hiện rõ lên hai chữ khinh thường. Không cần đóng kịch đâu đồ đần. Thuận tiên nói cho ngươi biết một việc. Ngươi chỉ mới tu luyện nguyên tố cảm ứng Ngươi nghĩ có thể sinh ra năng lương ba động sao Đúng là nằm mơ giữa ban ngày Bị người khác vẫn cực Trong lòng cổ diêu cảm thấy vô cùng khó chịu Cổ diêu thẹn quá hóa giận nói liên quan gì đến ngươi Đương nhiên là có liên quan đến ta Thành công chọc giận cổ diêu diệp lâm phản phất như là rất vui vẻ Ngươi phải biết rằng Lòng hiếu kỳ của phụ nữ rất là lớn Mà ta lại là một phụ nữ Ta rất tò mò là ai đã dạy cho người nguyên tố cảm ứng Trước khi biết rõ chuyện này Ta cảm thấy rất là không thoải mái Nhớ đến việc trước khi Dương Phong truyền thụ phương pháp tu luyện cho mình đã bảo mình phải giữ bí mật Cổ Diêu không khỏi rung mình Nói thật hắn đối diện với tiểu ma nữ diệp lâm này có chút kiên kỵ nàng có thể thông qua phiến ngôn chích ngữ để moi lấy bí mật của người khác như vậy đi hay là chúng ta chơi trò chơi dơn dơn quy quy quy mương vừa lúc ta cũng cảm thấy nhàm chán coi như là giải sầu chút đi Không đợi cổ diêu lên tiếng nàng tiếp tục nói trước tiên. Dựa vào quan hệ của ngươi với mọi người. Tuần thú sư lôi mông đối với ngươi rất tốt nhưng hắn chủ tu là ngoại công. Cho nên không có khả năng. Gia lợi đặt vốn là một ma pháp sư. Ta xem ngươi cũng không có thiên phú làm ma pháp sư cho nên hắn cũng có thể bài trừ. Dương Phong đội trưởng vốn là một kỵ sĩ. Ngươi vốn là một tên tiểu sắc lan, lại còn tham tiền cũng muốn trở thành kỵ sĩ sao? Hắc hắc! Nàng dùng tiếng cười để chối bỏ giả thiết, mặc dù ý tứ của nàng có ý châm chọc nhưng cổ diêu lại thở dài một hơi. Những người trong hộ viện không phải là võ sĩ hơn nữa bọn họ với ngươi cũng không thân thích, không có lý do gì mà dạy ngươi hàng đại hộ và phu nhân có thể am hiểu võ công nhưng lại đang vội vàng nên cũng không thể nào rảnh mà dạy ngươi quản gia và trù su đều không có năng lực chiến đấu nên có thể coi như là người bình thường bọn họ muốn dạy ngươi cũng không thể về phần tiểu muội muội hàng đan nghe nói nàng từ phụ thân cũng học được một ít nhưng vào tuổi của nàng thì năng lực lại không thể nào được Như vậy tính ra chỉ còn lại vị chiến sĩ tỷ tỷ kia rồi. Cổ Diêu sắc mặt đại biến. Sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Sau đó làm ra bộ dáng cố gắng che giấu nhưng lại bị hiểu rõ. Diệp Lâm vẫn chú ý khuôn mặt của Cổ Diêu. Thấy thế liền có chút tự tin xem ra ta lại đoán đúng rồi. Cổ Diêu âm thầm đắc ý tiểu ma nữ này dù sao cũng không phải thần tiên cuối cùng cũng có lúc đoán sai. Cũng khó trách Diệp Lâm đoán sai. Đừng nói là nàng. Mà ngay cả Cổ Diêu cũng không hiểu tại sao Dương Phong lại dạy cho mình phương pháp tu luyện linh động. Diệp Lâm đắc ý nói tiểu Sắc lan. Ngươi thật là lợi hại. Ngoài trừ tiểu muội muội, Ngươi cũng có thể câu thượng vị tỷ tỷ kia nhanh như vậy. Mỗi khi nói đến đề tài này, cổ diêu đặc biệt xấu hổ, dứt khoát không để ý đến nàng, nhắm mắt cố gắng tu luyện nguyên tố cảm ứng. Chỉ là dịp lâm chung quy lấy việc phá quấy hắn làm trò vui khiến cho cổ diêu hết sức ảo não. Dương Phong chờ sau khi đội ngũ nghỉ ngơi thì âm thầm chỉ điểm cho Cổ Diêu. Khẩu quyết của linh động và phương pháp luyện tập Cổ Diêu đã được chỉ dạy. Chỉ là việc luyện võ thì không thể nào nhất thời mà lĩnh hội hết được. Nên hắn chỉ có thể ghi nhớ và từ từ luyện tập. Ngoại trừ việc gặp phải bầy sói hôm trước thì đội ngũ ban đêm nghỉ ngơi ít hơn khoảng 2 giờ. Dù sao lúc ban ngày di chuyển có thể thay nhau ngủ. Cứ như thế qua năm ngày, buổi tối trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì cổ diêu tìm một chỗ tốt mà tập luyện nguyên tố cảm ứng. Giống như trước, khoan chân nhắm mắt vài trừ tạp niệm tận lực thả long thân thể cố gắng tiến vào không gian tinh thần. Có lẽ là, là hôm nay hắn gặp may mắn. Hoặc là mấy ngày nay không ngừng cố gắng nên có được hồi báo. Lần này không gian tinh thần của cổ diêu không bị phá vỡ dễ dàng. Dần dần cổ diêu cảm giác không gian tinh thần cũng không phải là dựa vào sự tưởng tượng mà chống đỡ. Mà nó hoàn toàn tồn tại thật sự. Nó là một phiến hỗn độn. Không có bất cứ thứ gì. Thật sự. Đây mới chính là không gian tinh thần trước kia cổ diêu gặp được chỉ là sự tưởng tượng của hang. Chính thức tiến vào không gian tinh thần khái niệm về thời gian dần dần trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu cổ diêu lại có cảm giác ngoài ý muốn là trong không gian hư vô kia có nhiều vật lạ. Đó là một đốm sáng màu lam. Nó phản phất như là có tính mạng. Đối với không gian tinh thần của cổ diêu rất là tò mò. Cẩn thận dò xét chung quanh rồi chui vào. Đây chẳng lẽ là Thủy Nguyên tốt sao? Cổ diêu mừng như điên. Lúc này đốm sang kia dường như là hoảng sợ gì đó. Vụt cái chạy mất hút. Cổ diêu cũng trở lại với thế giới thật. Cố gắng tiến vào trong không gian tinh thần lần nữa nhưng cổ diêu lại thất bại. Có lẽ là do vui mừng quá nên tinh thần phấn khích không cách nào tập trung lại được. Nhưng cổ diêu đã hết sức phấn chấn. Phải biết rằng người bình thường phải tốn gần một tuần mới có thể cảm ứng được nguyên tố mà chính bản thân mình chỉ tốn có năm ngày. Đã vậy lại còn là lúc đang trên đường di chuyển. Hoàn cảnh không phải là tốt nhất cho tập luyện. Điều này làm sáng tỏ hai điểm. Thứ nhất, bản thân hắn ngộ tính cũng không tệ lắm. Thứ hai, linh động đúng là một công pháp tốt. Cũng có thể nói là cao cấp hơn một số công pháp khác. Bất kể có là lý do nào đi nữa thì cổ diêu cũng rất là vui mừng. Đội ngũ lại lên đường khi cổ diêu đem chuyện này nói lại cho Dương Phong. Đúng như sở liệu của hắn, nguyên tố kia chính là thủy nguyên tố. Hôm sau, Cổ Diêu lại thành công cảm ứng được Thủy Nguyên tố lần nữa. Lần này hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị, áp chế sự hưng phấn, tận lực duy trì trạng thái bình thường. Lần này Thủy Nguyên tốt tiến vào không gian tinh thần càng nhiều hơn và thời gian dừng lại cũng lâu hơn. Ra khỏi ma nghệ sơn mạch cũng đã gần 10 ngày. Trong suốt quá trình đi, Thì mọi người không hề gặp bất cứ phiền toái gì. Hoặc có thể nói là do dạ lan dông bình đoàn thực lực mạnh mẽ nên dễ dàng giải quyết. Sau khi thành công cảm ứng được thủy nguyên tố. Thì việc cảm ứng các nguyên tố khác cũng dễ dàng hơn. Mấy ngày nay. Cổ diêu đã cảm ứng được các loại nguyên tố thông thường khác là kim một thủy hỏa thổ phong. Hơn nữa chúng tập trung trong không gian tinh thần gầy càng nhiều. Điều này chứng tỏ năng lực của cổ diêu đã tăng lên. Nên mới có thể hấp dẫn càng nhiều lực lượng. Linh động có thể giúp người tu luyện năng lực nguyên tố cảm ứng mà còn có thể ma luyện tinh thần lực. Đến ngày thứ 12. Trước mặt mọi người xuất hiện một mảnh rừng rậm rạp cây cối như che khuất cả bầu trời, khó mà có ánh nắng nào lọt qua được. nhìn thấy phiến rừng rậm này, dương phong lại thở phào nhẹ nhõm. dựa theo bản đồ, thì đây chính là ốc đốn sâm lâm. chỉ cần qua khỏi đây là đã tiến vào địa phận của hàng la thành. không khí hoang dã rất trong lành, cảnh sắc cũng rất tê mương Còn có thể kiếm được giả vị Nhưng đi liên tiếp hơn 10 ngày Thì mọi người cũng cảm thấy nhàm chán 10 giờ tối Theo lệ đội ngũ dùng cơm xong thì nghỉ ngơi Sau di dùng cơm Dương Phong tập hợp các thành viên lại Đây là việc mà mỗi khi dạ lan dòng binh đoàn Thực hiện khi chấp hành nhiệm vụ Đó là an bài các công việc cụ thể của một ngày vài hành trình Bình thường cuộc họp này khá đơn giản Nhưng hôm nay lại khác Dương Phong cau mài Có chút không tập trung Lúc nói chuyện có mấy lần mất tập trung Gia lợi đặt quan tâm nói đoàn trưởng Người không khỏi sao Dương Phong lắc đầu không phải Gần tối nên có chút cảm giác bất an Nhưng lại không biết nói thế nào Vô sĩ đạo tặc Quyển 2 Sơ Thiệp Giang Hồ Chương 10 Nhân Yêu Khắc Lạc Khắc Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Lôi mông lơ đỉnh cười nói hà hà Đội trưởng Có lẽ là do địa hình thay đổi Vì mới đến ốt đốn sâm lâm cho nên có chút không quen Lúc trước ta phải vào rừng để tuần thú cũng có cảm giác đó Nhưng rồi cũng quen Y lệ na trường mắt nhìn hắn đội trưởng là ai Ngươi có thể đem so sánh với mình sao Lôi mông vỗ ngực qua khỏi ớt đốn sâm lâm này Thì chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Trong sâm lâm cho dù có gì đi nữa Thì cũng đã có ta và nặc biệt lạc rồi Đội trưởng Người không nên lo lắng quá Yên tâm đi Dương Phong chậm rãi nói ta lo lắng không phải là ma thú Đám người gia lợi đặt đồng thanh nói cái gì Y lệ na nhíu mài đội trưởng ta không rõ ý tứ của người Dương Phong trực tiếp nói lần này hàng đại hộ là hành trình về cố hương Nhưng lại rất vội vàng Trên đường đi cũng rất ít khi dừng lại Hơn nữa lại không đi đường lớn mà lại chọn các con đường nhỏ mà đi. Điều đó làm cho ta có cảm giác kỳ quái. Gia lợi đặt nói có lẽ là do hắn sốt ruột, mong muốn trở về nhà sớm nên mới chọn đường tắt mà đi. Dương Phong lắc đầu chọn đường tắt đi thì cũng không có kỳ quái. Nhưng mà biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn khư khư cố chấp không thể khuyên can. Các người hẳn cũng biết Hàng Đại Lộ là một thương nhân. Thương nhân bình thường đều là người rất trầm tĩnh, nhẫn nhịn. Hàng Đại Hộ là một người trưởng chạc. Nhất định không thể nào mắc những khiếm khuyết ấy. Đặc biệt là mất kiên nhẫn. Nghe Dương Phong nói như thế thì những người còn lại nhất thời trầm tư. Dương B Tiếp tục nói còn có. Các người có chú ý không? Trên đường đi hàng đại hộ luôn trầm tư Bộ dáng lo lắng Đúng vậy ta cũng phát hiện ra rồi Y lệ na lên tiếng Nàng đột nhiên nhớ đến một việc đúng Lôi mông ngắt lời nói đúng vậy Theo lý mà nói thì Gần đến cố hương thì hắn phải cao hứng mới đúng Ngay cả một người không tinh tế như lôi môn cũng phát hiện ra điểm không đúng càng đừng nói những người khác. Sau một lát ra lợi đặt nói như vậy, đội trưởng, người cảm giác được là hàng đại hộ lo lắng vấn đề gì? Xem bộ dáng của Dương Phong tự hồ như đã phát hiện ra điều gì đó. Kẻ thù Dương Phong chậm rãi nói ra hai chữ. Những người kia thất kinh kẻ thù Đúng, Dương Phong tiếp tục nói bởi vậy hàng đại hộ không thể không chọn đường tắt mà đi Hơn nữa trên đường đi hắn luôn bảo lôi mông cùng sủm vật xóa đi dấu vết Đó là vì để tránh cho ma thú theo tới Đây là yêu cầu hợp lý Nhưng đây vốn là việc làm của dòng binh đoàn chúng ta nhưng hắn lại nhắc nhở nhiều lần Các người không cảm thấy trong đó có điều kỳ hoặc sao. Sau nghi Dương Phong nói xong thì những người kia cũng cảm thấy được có không ít nghi vấn. Gia lợi đặt cẩn thận nói đội trưởng, người nói kẻ thủ của hàng đại hộ đang đuổi theo phía sau chúng ta. Ờ, rất có thể, hơn nữa dường như kẻ thù rất lợi hại. Dương Phong nói thậm chí hàng đại hộ lần này muốn nhanh chóng quay về cố hương. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng có thể là do kẻ thù bức bách nên đành phải rời khỏi vọng xung đột. Chẳng thà đối diện với ma thú chứ vong binh đoàn chẳng muốn dính vào ân oán giang hồ. Y lệ na nói vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói đối với việc này ta cũng không có biện pháp. Nếu như chúng ta đã tiếp nhận nhiệm vụ rồi thì đành phải hộ tống cho đám người hàng đại hộ an toàn đến Sa Chi Thành. Tóm lại chúng ta chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được. Nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của mọi người. Dương Phong cười nói đó chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Cũng có thể là sai. Nói không chừng hàng đại hộ vốn là do chuyện của hắn mà rầu rĩ thôi. Lôi môn cười sang sảng nói cho dù đội trưởng có đoán đúng đi nữa thì cũng có sao Hàng đại hộ chỉ là một tiểu thương nhân mà thôi Làm sao mà có được kẻ thù mạnh mẽ Hé hé hé hé Lôi môn còn chưa dứt lời Một tràng cười âm hiểm truyền đến tiếng cười như xé gió mà lao đi Thật là chói tai Mọi người kinh hãi ngẫm đầu lên nhìn theo hướng của tiếng cười Chỉ thấy phía xa có một người đứng trên một đại thụ Một người với trang phục vô cùng cổ quái Đôi mắt thì giống như thâm quần Khuôn mặt của hắn tự mi tâm có thể tách thành hai phần riêng biệt Một bên thì trắng giả cứ như là người chết Còn bên kia thì lại đỏ như là máu Ngay mi tâm thì lại có một dòng tròn Mũi thì to hơn người bình thường đôi môi thì đen thui lại dày. Quái nhân này mặc trang phục cũng kỳ quái không kém. Đầu đội chiếc mũ có ba đỉnh trông như là ba cái sừng. Trong đó thì một sừng màu tím, một sừng màu lam, một sừng màu nâu. Trên cổ thì có một cái khăn dày quấn quanh. Mặc một bộ trang phục bảy màu rót rỡ bó sát người. Nhưng ở bên dưới thì lại rộng thùng thình Lại còn vẽ vô số đồ án có hình thù quá dị Chân mang tim hoa Nhan sắc quá dị cùng với trang phục khoa trương lòi loạt Đã tạo nên hiệu quả mãnh liệt đối với thị giác Hấp dẫn ánh mắt của mọi người Nhìn qua hắn tự như là người làm trò hề trong các vở hài kịch Nhìn vào là thấy tức cười Tiếng cười the thế, phản phất là như đang cố gắng hắn giọng, khác hẳn với thanh âm nhu của nữ nhân. Hắn hẳn là một nam nhân, chỉ là bộ mặt bị lớp hóa trang dày cộm che giấu nên không nhìn ra tuổi. Nhìn thấy quái nhân này, tất cả người của dông binh đoàn một chút tức cười bọn họ cũng không có là vẻ mặt lại lập tức ngưng trọng như lâm đại địch. Ngay cả kẻ luôn luôn hô hào như lôi môn cũng không ngoại lệ. Ngay lúc đối đầu với bầy phong lan quy mô kia bọn họ cũng có thể bình tĩnh mà đối diện. Có thể thấy được tên quái nhân kia không phải là một tên hề tầm thường. Đám người hộ viện khi nghe thấy tiếng cười của tên quái nhân kia cũng đứng lên ngẫm đầu nhìn về phía đại thụ. Phản ứng của họ so với dòng binh đoàn càng rõ ràng hơn. Thậm chí có người thân thể phát run, Bộ dánh vô cùng sợ hãi Diệp Lâm có thân phận thần bí khó lường Cổ diêu suy đoán Nàng có thực lực ngang với dạ lan dông binh đoàn Thậm chí là lợi hại hơn Nhưng vào giờ phút này Nhìn thấy tên quái nhân kia nàng cũng không thể nào che giấu sự sợ hãi Cho dù là lúc bị tên H.I. Y. nhân kia truy đuổi nàng cũng vô cùng trấn định. Điều này càng chứng tỏ tên quái nhân kia không đơn giản.